Ta nghĩ chúng ta không cần nói thêm nữa. Vừa nói Lý Vĩnh hạo đã đứng lên, muốn đi ra ngoài. Thiên cơ không có ngăn trở hắn. Chỉ im lặng nhìn hắn đi ra phía ngoài. Từng luồn quan mang lón lên trong mắt các quan minh thiên can thánh đồ. Lý Vĩnh hạo tuy mạnh. Nhưng hiện tại chỉnh thể thực lực của các quan minh thiên can thánh đồ còn mạnh hơn cả Hắc ám thiên can thánh đồ. Dùng tu vi của bọn họ, chỉ cần xuất thủ toàn lực, Lý Vĩnh Hạo căn bản không có khả năng chạy trốn. Lý Vĩnh Hạo đi tới cửa vẫn không thấy sau lưng phát ra thanh âm gì. Thậm chí không có nửa phần ma lực ba động xuất hiện. Phải biết hắn đưa lưng về phía quan minh thiên can thánh đồ Nhưng lúc nào cũng cực kỳ cẩn thận cảm thụ biến hóa sau lưng. dừng bước, Lý Vĩnh Hảo quay đầu nhìn về phía thiên cơ. Hắn phát hiện thiên cơ, thiên cơ cũng đang bình tĩnh nhìn mình. Ta cần cơ động ở đây, hắn còn sống thì chúng ta sẽ nói chuyện hợp tác. Hắn đã để ta thấy được nội tình các ngươi hợp tác cùng chúng ta. Nhưng mà nếu như không có hắn thì cho dù kế hoạch gì cũng không có ý nghĩa. Điểm này có lẽ các ngươi cũng hiểu. Nghe Lý Vĩnh hạo nói. Thiên cơ chậm rãi đứng lên. Tay phải nâng lên. Chậm rãi đặt lên trán mình. Thiên cơ nhãn xuất hiện. Thiên cơ trang nghiêm nói. Ta dùng danh nghĩ của thiên cơ thể. Quang minh thiên can thánh vương cơ động còn sống. Hơn nữa thực lực chỉ tăng chứ không giảm. Nếu như có nửa câu nói sai, Quang minh sẽ bị lật đổ. Trong chốc lát, một đạo kim quang từ bên trong thiên cơ nhãn lóm lên không trung rồi biến mất. Lý Vĩnh Hạo là người biết nhìn hàng. Hắn biết đây là khế ước thể ngôn. Một ma sư bình thường rất khó hạ thể ngôn. Hơn nữa thể ngôn này còn do quan minh thiên cơ phát ra. Cho dù hắn không có tu vi cường đại, nhưng trên hai phiến đại lục quan minh cùng hắc ám. Hắn cùng cấp bậc với hắc ám thiên cơ. Điều này khiến cho Lý Vĩnh Hạo không thể không tin. Trên thực tế cơ động xác thực còn sống tu vi mạnh hơn trước nhiều. Vấn đề là khi bọn họ rời đi Cơ động vẫn chưa tỉnh lại Trong thể ngôn của thiên cơ không đề cập tới chuyện cơ động tham gia thánh chiến Nói cách khác giống như là chơi chữ Chỉ là Lý Vĩnh Hạo không thể không tin Nhìn thiên cơ Ánh mắt Lý Vĩnh Hạo rốt cục đã xảy ra một ít biến hóa Khuôn mặt Lý Vĩnh Hạo trở nên nhu hòa hơn hắn gật đầu nói nếu đã vậy ta tin tưởng chúng ta còn có chuyện để đàm luận các vị cũng nên biết thân là một thành viên của hắc ám ngũ hành đại lục ta tuyệt không hy vọng hắc ám ngũ hành đại lục chúng ta bị quang minh ngũ hành đại lục các ngươi thống trị bởi vậy bất luận như thế nào ta đều khó có khả năng giúp giúp đỡ các ngươi đối phó hắc ám đại quân liên minh phản kháng thiên cơ của chúng ta chỉ phản kháng hắc ám thiên cơ chúng ta đều là nhân loại nhưng từ ý nào đó mà nói chúng ta lại thuộc về hai chủng tộc bất đồng vì thế mà ta có hai điều kiện tiên quyết thứ nhất trụ cột đàm luận phải cam đoan hắc ám ngũ hành đại lục an toàn thứ hai chính là hắc ám thiên cơ phải chết. Chỉ khi hắn chết ta mới dùng tư nguyên trong tay thống nhất hắc ám ngũ hành đại lục. Cải thiện cục diện dân chúng lầm than hiện giờ. Thành ý của chúng ta là bên trong hắc ám cứ điểm. Còn có một cái thương khố chứa quân giới cùng lương thảo. Lần này hắc ám thiên cơ sai ta đến đây để vận chuyển nó tới tiền tuyến ta sẽ không mang chúng tới tiền tuyến mà dùng để trợ giúp dân chúng chịu khổ, mà thành ý của các ngươi chính là giết chết Hắc Ám Thiên Cơ. Chỉ cần Hắc Ám Thiên Cơ chết, hết thảy thì đều đơn giản. Dùng lực lượng Quan Minh Thiên Can Thánh đồ các ngươi lại cộng thêm của Hắc Ám Thiên Can Thánh đồ chúng ta, chúng ta có hai mươi kiện thần khí Quan Minh cùng Hắc Ám. Chúng ta hoàn toàn có khả năng tái hiện đỉnh phong của Thánh Đồ Đời Thứ Nhất trên Thánh Tà Đảo. Có lẽ thực lực của chúng ta không bằng Thánh Đồ Đời Thứ Nhất. Nhưng Thánh Tà Đảo có sẵn. Chỉ cần sáng tạo ra pháp trận thì không quá khó khăn. Một khi ngăn cách hai phiến đại lục, hòa bình sẽ xuất hiện, bình dân sẽ không phải chịu cảnh chiến tranh mà tử vong. Về phần sau đó chúng ta cũng không biết Nhưng ở thế hệ thánh đồ chúng ta mà nói đã làm cực hạn Đến đây Lý Vĩnh Hạo dừng lại một chút rồi trầm giọng nói Đây là thành ý mà ta có thể làm Ta tin tưởng các vị cũng có thể cảm nhận được thành ý của ta Hãy cẩn thận cân nhắc Trong mắt Lý Vĩnh Hạo lộ ra vẻ chân thành nhìn thiên cơ Hát ám thiên can thánh vương thoạt nhìn cực kỳ thành khẩn giống như đang nói hắn rất có thành ý. Thiên cơ im lặng nhìn Lý Vĩnh Hạo, chậm rãi gật nhẹ đầu. Các hạ xác thực rất có thành ý, nhưng các hạ làm thế nào để cam đoan sau khi Hắc ám thiên cơ bị chúng ta giết chết? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 657 Hồng Liên Thiên Họa biến mất. Dịch A bư Thứ 6 lên hàng Dạo này làm về muộn nên bóp trễ Chỉ mong mơ nên tiếp tục ủng hộ tới khi chuyện kết thúc B mươi 61 Ánh mắt của thiên cơ không sắc bén như Lý Vĩnh Hạo Nhưng sự tỉnh táo thì không ai sánh bằng Một câu hỏi vừa ra Khí chất toàn thân hắn dường như cũng phát sinh biến hóa cực đại Lý Vĩnh Hạo thản nhiên nói, Ta nghĩ các vị hiểu ta tới đây là thành ý của ta mà không phải hứa hẹn. Loại chuyện như lời hứa ta chưa bao giờ tin, ta chỉ tin vào thực lực. Các hạ không có khí phách như cơ động. Nếu như là cơ động, hắn nhất định sẽ không hỏi ta những lời này. Hắn sẽ dùng hành động và thực lực để chứng minh, tới cuối cùng ta căn bản không có cơ hội vi phạm quy tắc lời của lý vĩnh Hạo khiến thiên cơ không khỏi nhíu mày mấu chốt là kẻ này nói không sai luận khí phách mình xác thực không bằng cơ động chủ nhân a ngươi nhất định phải tỉnh lại không có ngươi quan minh thánh đồ không còn là quan minh thánh đồ nữa rồi trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy Nhưng ngoài miệng thiên cơ hiển nhiên là không muốn chịu thiệt, hắn trầm giọng nói. Đã như vậy, chúng ta cứ dựa theo lời các hạ. Chúng ta cũng rất có thành ý, nhưng kết cục cuối cùng như thế nào không phải hiện tại có thể đoán trước. Tất cả đều phải chờ tới ngày đó mới biết được. Lý Vĩnh Hạo chậm rãi gật nhẹ đầu. Được, chúng ta chờ ngày đó. Các vị bảo trọng. Nói xong câu đó, hắn xoay người rời đi trong nháy mắt đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Cho tới lúc này, thời gian Lý Vĩnh Hạo gặp mặt các quan minh thiên can thánh đồ rất ngắn. Nhưng song phương đều rõ ràng một đáp án tình huống của thánh chiến hiện tại rất khó nói. Nếu như đến lúc đó, quan minh thiên can thánh đồ thật có thể đánh chết Hắc ám thiên cơ. Như vậy khả năng hợp tác rất cao. Nhưng phải nhớ rằng giống như Lý Vĩnh Hạo từng nói, sau khi đánh chết Hắc ám thiên cơ, thực lực của hai bên phải ngang nhau. Chỉ có như vậy mới đảm bảo lực lượng thánh đồ song phương khôi phục bình chứng cho thánh tà đảo. Nhưng cân đối này có thể thực hiện sao? Bất quá Lý Vĩnh Hạo đến. Ít nhất đã nói rõ cho Quan Minh Thiên Cang Thánh Đồ một chuyện khi bọn họ đối phó với Hắc Ám Thiên Cơ. Lý Vĩnh Hạo cùng Hắc Ám Thiên Cang Thánh Đồ rất có thể là ai cũng không giúp. Hắc Ám Thiên Cơ không còn sự trợ giúp của Hắc Ám Thiên Cang Thánh Đồ. Hắn sẽ trở thành kẻ thân cô thế cô. Muốn đối phó hiển nhiên sẽ dễ dàng hơn. Đương nhiên, cho dù vậy hắn vẫn là một cường giả tu vi thánh cấp đỉnh phong, chỉnh thể thực lực của hắn không thể xem thường. Ngày hôm sau, sau khi hai bên gặp mặt, quan Minh Thiên can Thánh đồ tiếp tục hỏi thăm cứ điểm của hát ám. Chỉ có điều, lúc này họ bí mật hơn rất nhiều. Lý Vĩnh hạo đem phòng tuyến cuối cùng biến thành một cái thương khốt. Vì thế họ không mất bao nhiêu sức lực đã thành công. Các quan minh thiên can thánh đồ nhờ trữ tồn ma khí của liên minh phản kháng thiên cơ chuyển mọi vật dụng trong thương khố đi. Bằng vào số lương thực này cũng đủ để cứu vớt đại lượng bình dân trên hắc ám ngũ hành đại luộc. Về phương diện thống trị kể cả Lý Vĩnh Hạo hay là phụ Thiểm Nhạc Liên Minh phản kháng Thiên Cơ đều giỏi hơn Hắc Ám Thiên Cơ không biết bao nhiêu lần. Sau khi khống chế đại bộ phận Hắc Ám Ngũ Hành Đại Luộc, Liên Minh phản kháng Thiên Cơ bắt đầu tổ chức dân chúng sản xuất cùng trồng trọt, cố gắng giúp mọi người vượt qua cơn đói. Chỉ chờ tới lúc lương thực chuyển tới nạn đói ở các nơi trên hắc ám ngũ hành đại lục mới được ngăn chặn hiệu quả đương nhiên muốn hắc ám ngũ hành đại lục khôi phục nguyên khí thì còn cả một quãng đường rất dài lý vĩnh hạo cùng hắc ám thiên can thánh đồ cũng không nóng lòng phản hồi tiền tuyến chỉ đem tin tức truyền cho hắc ám thiên cơ Nói cho hắn biết sau khi Hắc Ám Thiên can Thánh Đồ đến cứu viện Hắc Ám Cứ Điểm thì thương khố nơi này đã bị khốn sạc. Nhân số nhân số Quang Minh Thiên can Thánh Đồ còn lại nhiều hơn hắn tưởng tượng. Hiện giờ hắn đang dẫn đầu Hắc Ám Thiên can Thánh Đồ toàn lực đuổi giết. hy vọng có thể xóa sổ những dị số này. Lý Vĩnh Hạo thực hiện vô cùng gọn gẻ, hơn nữa Một điểm trọng yếu nhất là thánh chiến sắp bắt đầu. Hắc ám thiên cơ căn bản không có khả năng rời tiền tuyến tới nơi này xem xét tình huống. Hắn thông qua liên minh phản kháng thiên cơ nói cho quan minh thiên can thánh độ. Ít nhất bắt đầu thánh chiến họ sẽ không xuất hiện trên chiến trường để các quan minh thiên can thánh đồ nắm chặt thời gian. Tin tức này khiến cho các quan minh thiên can thánh đồ không thể cao hướng nổi bởi thánh vương của họ chưa trở về. Hồng liên thiên hỏa vẫn lặng lẽ thiêu đốt, ở thời điểm này thánh tà đảo đang bắt đầu dương cung bạc kiếm. Ai cũng không biết hồng liên thiên hỏa sẽ biến mất vào lúc nào, một khi nó được dập tắt thì thánh chiến sẽ toàn diện bộc phát. Tới lúc đó, không chỉ đơn giản là sinh linh đồ tháng mà tất cả mọi người đều bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh này. Thánh tà đảo như một cái cối xây thịt cự đại, thắng bại của song Phương được quyết định ở nơi này. Toàn bộ thế giới dường như tập trung vào trên thánh tà đảo. Ban đêm, không khí trong lành khoan khoát, lúc này hoàn cảnh trên thánh tà đảo tốt hơn sau khi vạn lôi kiếp ngục giới buông xuống cơ hồ mỗi ngày đều có ánh nắng tươi sáng, cho dù là trời mưa, mặt trời cũng vẫn lơ lửng giữa không trung. Có lẽ là do hồng liên thiên hỏa mà mây đen không thể hình thành trên không trung thánh tà đảo. Màn lửa màu đỏ diễm lệ bốc cháy lúc này đã mờ đi nhiều, xuyên thấu qua hỏa màn, thậm chí đã có thể nhìn thấy cảnh tượng ở đối diện. Ma lực của chung cực tất sát kỷ rốt cục sắp suy kiệt rồi. Ba động hỏa nguyên tố bên trong không khí trở nên kịch liệt hơn, hồng quang trên không trung dần dần tán đi. Cảnh tượng kỳ dị này đồng thời dẫn tới sự chú ý của song Phương. Mặc dù là ban đêm, nhưng quan minh đại quân đã lập tức triển khai hành động. Hơn vạn tên ma sư phát hiện biến cố đã tổ chức 10 người một tổ. Vĩnh tề xếp thành một hàng. Sau đó đưa mắt nhìn về phía hồng liên thiên hỏa. Người phía sau đặt tay lên vai người phía trước. Ngũ hành tương sinh tuần hoàng bắt đầu thúc giục, Hồng liên thiên hỏa xảy ra dị tượng khiến mọi người đều hiểu nó sắp biến hóa. Bên phía Hắc ám đại quân tự nhiên cũng sẽ không ngồi im. Hắc Ám Thiên Cơ im im lặng lặng đứng ở phía trước nhất, cũng chỉ có một mình hắn nhìn Hồng Liên Thiên Hỏa. Phất thủy đứng ở bên cạnh hắn, đằng sau chính là mấy vạn Hắc Ám Ma Quân. Cho dù Quan Minh Thiên Can Thánh đồ tại Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục đã quấy rối rất nhiều, nhưng hiện giờ số lượng Hắc Ám Ma Quân vẫn đạt tới 4 vạn. Đồng thời còn có hơn 10 vạn quân dự bị hắc ám ma quân ở hậu phương Bọn họ mặc trọng giáp mang theo lợi khí chiến tranh tạo thành một phương trận kiên cố Trong khoảng thời gian ngắn Đại quân song phương đã bắt đầu chuẩn bị chiến đấu Ôm Đột nhiên hồng liên thiên hỏa kịch liệt rung động Một tầm quan vân thủy ba đỏ đậm truyền ra trong chốc lát cả thánh tà đảo đều phát sáng từ phía xa nó như một cái màn che của sân khấu cực lớn đang cuốn lên hỏa nguyên tố đậm đặc trên không trung ba động xua đuổi những nguyên tố của thuộc tính khác chung cực tất sát kỹ trắng ngang thánh tà đảo hơn bốn năm rốt cục hóa thành một tràng hồng vân lơ lửng trên không chiếu sáng thánh tà đảo Đồng thời ngăn cách của song phương lặng yên biến mất Bất luận là quang minh hay là hắc ám Sau một khắc khi hồng liên thiên hỏa biến mất Không ai có hành động thiếu suy nghĩ Song phương không hẹn mà cùng ngẫm đầu nhìn hồng sắc quang mang không ngừng khuyết tán trên không trung Sát khí giống như sóng ngầm ba động mãnh liệt Cho dù sát khí sát thần tu phổ nhược tư trước kia cũng không thể bằng mấy trăm vạn hắc ám cùng quan minh đại quân trộn lẫn với nhau. Song phương đều phát hiện quân đội trên chiến trường vượt qua 300 vạn. Quan minh ngũ hành đại lục kỳ thật vẫn còn có thể huy động thêm bởi vì bọn họ còn có đại lượng hậu cần tiếp tế. Về phương diện này. Hát ám ngũ hành đại lục vốn cũng có rất nhiều. Chỉ có điều lúc trước sáng thế lục hợp hủy diệt sáu thương khố đã kéo theo mấy trăm vạn hậu cần tiếp tế. Nếu như nhìn trên không trung xuống có thể thấy rõ Quan Minh Đại Quân cùng hắc ám Đại Quân phân biệt rõ ràng. Quan Minh Đại Quân đại bộ phận địa phương đều trống trải căn bản không có thực vật. Mà bên hắc ám Đại Quân Ngoại trừ quân đội thì tràn ngập một màu xanh lá Điều này là do sáng thế lục hợp đem lại Trên mảnh đất trống đất trống chính giữa Hào khí sông phương đông cứng Hai phe ma sư đều ngưng tụ ma lực Khí thế từ cân đối bắt đầu xuất hiện chênh lệch Quang minh đại quân rõ ràng bị áp chế Ba động ma lực bên hắc ám đại quân càng lúc càng bành trướng Úi ác lăng lệ ác liệt phô thiên cái địa làm cho đại quân Quang minh đều có cảm giác không thể thở nổi. Thống xoáy Quang minh liên quân bình đẳng vương cơ vân sinh đứng ở phía trước nhất đội ngũ. Sắc mặt hắn rất khó coi, thậm chí hô hấp đều có chút không ổn định. Không chỉ hắn, các tướng lãnh bên cạnh cũng thế mà các cường giả ma sư liên hợp trưởng lão hội cũng vậy. Trái tim mọi người đập nhanh hơn rất nhiều. Mấy trăm vạn đại quân lâm vào cục diện rằng co. Đừng nói là mấy người họ. Mà tất cả mọi người hai phe nơi này đều chưa từng gặp. Hào khí đó căn bản không phải ma sư có khả năng đối kháng với nhau. Có thể nói, giờ khắc này mọi người đều đắm chìm bên trong ác lực mênh môn tràn diện hùng vĩ như thế làm cho mỗi người đều có chút ngây ngốc. Tình huống như vậy cũng xuất hiện bên phía hắc ám ngũ hành đại luộc. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu sau khi hồng liên thiên hỏa tán đi. Ai cũng không có động thủ biến mất. Nói trắng ra cả hai phe đều sững sờ chưa lấy lại tinh thần. Nghe tự hồ có vẻ hơi khó tưởng tượng nhưng trên thực tế thì là như thế. Ngày thường thao luyện mấy trăm vạn đại quân thì không có cảm giác gì quá khác biệt Nhưng mà một khi rằng co với mấy trăm vạn đại quân địch nhân thì áp lực từ ma lực của mấy vạn ma sư Ai dám nói mình có thể giữ bình tĩnh Tiếng thở hào hển của mỗi người cơ hồ truyền khắp toàn bộ chiến trường Hồng sắc quan mang trên bầu trời dần dần rút đi Nhưng hỏa nguyên tố lại càng thêm dày đặc Một bên ưu thế tuyệt đối về số lượng và đẳng cấp ma lực Hơn vạn ma sư quan minh ngũ hành đại lục Tuy rằng đều sử dụng ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp Nhưng ma sư đối phương nhiều gấp 4 lần họ Hơn nữa ma sư quan minh ngũ hành đại lục Có cả nhị quan tam quan Mà ma sư ma sư hắc ám ngũ hành đại lục Đều từ tứ quan trở lên Đây không phải là chỉ chênh lệch số lượng bốn lần. Nếu như so sức chiến đấu thì có thể nói thực lực ma sư hắc ám ngũ hành đại lục gần như là gấp 10 lần Quang minh ngũ hành đại lục. Điều này còn chưa tính tới cao tầm của ma sư hai bên cùng với Hắc ám thiên cơ là cường giả thánh cấp đỉnh phong. T cơ vân sinh chậm rãi giơ tay lên tình huống như vậy không thể lại tiếp tục nữa. Nếu để cho ma lực đối phương áp chế càng ngày càng rõ ràng Chỉ sợ hơn vạn ma sư chưa chiến đấu sẽ bị khí thế đối phương hoàn toàn áp đảo Đó không phải là kết quả mà hắn muốn Đúng lúc này Một tiếng rít phá ra từ bên người cơ vân sinh Hơn 600 vạn đại quân trên chiến trường vô cùng yên tĩnh Vì thế thanh âm này đồng thời hấp dẫn chú ý của song Phương Một đạo lục sắc quang mang từ sau lưng cơ vân sinh phóng lên trời Sinh mệnh khí tức làm cho hỏa nguyên tố trong không khí vốn đã nồng đậm lại càng thêm đậm đặc Ngay sau đó bên phía quan minh ngũ hành đại lục đột nhiên sáng lên Một thân ảnh khổng lồ lặng yên phiêu phù trên bầu trời Tổng cộng có 10 đạo thân ảnh xuất hiện trên không trung Đúng là thập đại quan minh thiên can thần thú giáp một thần thú thanh long Ất một thần thú Bính hỏa thần thú chú tước Đinh hỏa thần thú đằng xà Mậu thổ thần thú thiên không Kỷ thổ thần thú thiên Ất Canh kim thần thú bạch hổ Tân kim thần thú thái mương Nhâm thủy thần thú thiên hậu và quý thủy thần thú huyền vũ kí tức của thập đại thiên can thần thú trong chốc lát hình thành thập thải quan màn cái cự đại trên bầu trời chúng không chỉ là thần thú tu vi tương đương thánh cấp mà chúng còn là biểu tượng đồ đằng của thập đại ma lực quan minh ngũ hành đại lục một khắc này khi chúng xuất hiện toàn bộ đại quân quan minh ngũ hành đại lục giống như bị kiếp thiếu nguyên bản tinh thần đang bị áp chế trở nên phấn chấn cảm thụ được khí thức thập đại thiên can thần thú quan minh ma sư bắt đầu đề thăng ma lực bản thân lên tới cực hạn phất thủy đứng bên cạnh hắc ám thiên cơ chứng kiến khó mắt hắn hơi giật giật không hề nghi ngờ nếu như ở thời điểm này hắc ám thiên can thần thú có thể xuất hiện thì cục diện trước đó vẫn sẽ bảo trì Nhưng mà hắc ám thiên can thần thú còn có thể xuất hiện sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.r. chương 658 hắc ám Long Hoàng Dịch A-Bư Quang minh thiên can thần thú đột nhiên xuất hiện khiến trạng thái của song phương dần trở lại cân bằng hắc ám ma quân cũng nhìn lên trời Hy vọng ở thời điểm này Hắc ám thiên can thần thú cũng có thể xuất hiện rằng co cùng quan minh thiên can thần thú của đối phương. Cho dù với cường giả thánh cấp như hắc ám thiên cơ, Long Hoàng thì thực lực của thiên can thần thú rất bình thường. Nhưng mà thập đại thiên can thần thú chính là đồ đằng các hệ. Sự hiện hữu của chúng mang tới ý nghĩa tượng trường cực lớn. Đáng tiếc! hắc ám thiên can thần thú vĩnh viễn cũng không có khả năng xuất hiện chúng sớm đã bị các quan minh thiên can thánh đồ giết chết giờ khắc này có thể nhìn ra cố gắng và thành quả một năm các quan minh thiên can thánh đồ đã làm ở hắc ám ngũ hành đại lục nhiều đến thế nào nếu như ở thời điểm này hắc ám tử vệ cưỡi hắc ám thiên can thần thú xuất hiện trên chiến trường như vậy một khi song phương triển khai đại chiến thì chỉ sợ trong thời gian ngắn ma sư quang minh ngũ hành đại lục sẽ gặp phải tai họa ngập đầu theo thời gian trôi qua cảm xúc thất vọng cùng kinh nghi bất định bắt đầu xuất hiện bên phía hắc ám ma quân hắc ám thiên can thần thú mấy người chờ đợi thủy chung đều không có xuất hiện họ trơ mắt nhìn quang minh thiên can thần thú trong lúc nhất thời trong lòng hắc ám ma quân nguyên bản tràn ngập sự tin tưởng bắt đầu xuất hiện trạng thái bất ổn nếu như không phải có hắc ám thiên cơ đứng ở phía trước nhất thì chỉ sợ cảm giác kinh hoảng này sẽ càng lớn phải biết rằng dưới loại tình huống cuộc chiến sinh tử của hai phiến đại luộc hắc ám thiên can thần thú nếu như vẫn tồn tại làm sao có thể không hiện ra ý nghĩa tồn tại của thiên can thần thú là thủ hộ đại lục dù không có nguyên nhân khế ước với hắc ám tử vệ một khi chiến tranh xuất hiện hắc ám thiên can thần thú cũng vẫn sẽ xuất hiện quyết tự chiến cùng quan minh thiên can thần thú không chỉ hắc ám ma quân cảm thấy kỳ quái mà ngay cả bên quan minh ngũ hành đại lục cũng rất khó hiểu Thanh âm của Cúc Hoa Trư vang lên bên tai thủ lĩnh của Quang Minh. Ồ, kỳ quái, như thế nào hắc ám thiên can thần thú không có xuất hiện. Mấy tên đó chẳng lẽ đều bị giết rồi. Đúng lúc này. Thân ảnh màu xanh lá của Cúc Hoa Trư cùng một đạo thân ảnh kim quang nhạc đồng thời lón lên xuất hiện trước mặt bình đẳng vương cơ vân sinh. Ánh mắt của bọn hắn đồng thời trở nên ngưng trọng, nhưng mà sau đó rất nhanh trở thoải mái và kinh hỉ. Thân ảnh màu xanh lá là của Cúc Hoa Trư, mà màu vàng nhạt chính là Long Hoàng. Bọn họ đồng thời cảm nhận được một cổ ma lực ba động đến từ dưới mặt đất, nửa mục tiêu trực chỉ Bình Đẳng Vương. Bởi vậy bọn hắn mới xuất hiện trước người Cơ Vân Sinh tránh xuất hiện điều gì bất trắc. Nhưng mà rất nhanh khí tức ba động ra là của quan minh mà không phải là hắc ám ma quân của đối phương đánh lén. Không nên động thủ, là người một nhà. Long hoàng hét lớn một tiếng làm cho một đám cường giả sau lưng bình tĩnh trở lại. Ngay sau đó, tổng cộng chính đạo thân ảnh lặng yên xuất hiện trong tầm mắt của họ. Thân thể của bọn hắn bao phủ bởi một vầng sáng vàng cho dù là Long Hoàng cũng không khỏi động dung. Cổ ma lực mậu thổ hệ nồng đậm này ngay cả hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Một hạt châu màu vàng xuất hiện rồi tán đi quang mang minh mông tán đi đạo thân ảnh từ dưới mặt đất bay lên. Người đứng đầu tiên là quang minh thiên cơ phía sau hắn theo thứ tự là Quang Minh Giáp một Thánh Đồ Diêu Kim Thư, Quang Minh Mậu Thổ Thánh Đồ Lan Thiên Ý, Quang Minh Kỷ Thổ Thánh Đồ Miêu Miêu, Quang Minh Canh Kim Thánh Đồ Đỗ Hinh Nhi, Quang Minh Tân Kim Thánh Đồ A Kim, Quang Minh Nhâm Thủy Thánh Đồ Đỗ Minh, Quang Minh Cử Thủy Thánh Đồ Lam Bảo Nhi cùng với Mạc Nhi Chính đạo thân ảnh này vừa hiện ra Ngay lập tức trong mắt các tướng lĩnh cao cấp của quan minh đại quân đều lộ vẻ mừng như điên Cho dù một bộ phận lớn không nhận ra là ai Nhưng mà ngoại trừ thiên cơ cùng mạc nhi Trên đỉnh đầu mỗi người đều có mơ dương miệng cử quan cùng với khí tức mạnh mẽ và thần khí trong tay Họ cũng biết được lai lịch của chính người này Các người, các người. Long Hoàng có chút ngốc trệ nhìn mọi người. Ai có thể nghĩ đến? Ngay tại thời điểm song phương hết sức căng thẳng thì các quan minh thiên can thánh đồ lại có thể kịp thời xuất hiện tại đây. Không hề nghi ngờ, điều này sẽ khiến cho thực lực và sĩ khí của quan minh tăng lên không gì sánh kịp. Thiên cơ mỉm cười, gật nhẹ đầu với Long Hoàng. Ngài vẫn khỏi chứ. Long hoàng bệ hạ tôn kính. Các vị không cần nghi hoặc. Hắc ám thiên can thần thú vĩnh viễn cũng không có khả năng xuất hiện. Bởi vì cơn. Hơn. ù. Nơn. Gơn. vương A. Quy. Quy. Phụ tá đắc lực của hắc ám thiên cơn là hắc ám tử vệ đã bị chúng ta giết chết. Lời vừa nói ra khiến toàn trường sợ hãi. Nguyên bản tâm tình đang bị đè nén bỗng quét sạc. Cử quan ma sư trong quan minh đại quân chỉ có hơn 10 người. Nhưng mà họ cũng không thể so sánh với quan minh thiên can thánh đồ. Cho dù mọi người đều ở trên quan minh ngũ hành đại luộc. Nhưng mà khi tu vi của quan minh thiên can thánh đồ tăng lên tới cử quan thì khí tức quan minh ba động còn mạnh hơn cả cử quan Chí Tôn cường giả bình thường. Dưới tình huống ngang cấp cho đất, cử quan Chí Tôn cường giả cũng không có khả năng là đối thủ của quan minh thiên can thánh đồ. Đây cũng là nguyên nhân mà Lan Thiên ý bằng vào thần khí hậu thổ châu phát ra ba động ma lực mậu thổ làm Long Hoàng cũng phải kinh hãi Ánh mắt Long Hoàng quét qua các quan Minh Thiên can thánh đồ và phán đoán thực lực của bọn họ, hắn kinh hỉ thốt lên: Trong thời gian ngắn như vậy, các ngươi lại có thể tăng lên tới tu vi cử quan, xem ra đã có đại lượng hắc ám ma sư chết ở trong tay các ngươi a Thân là thánh cấp cường giả, ánh mắt của hắn tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Hắn có thể lý giải tu vi của các quan minh thiên can thánh đồ đột nhiên tăng mạnh. Bất quá ánh mắt của Long Hoàng rất nhanh ngưng động, hắn trầm giọng hỏi. Cơ động cùng Trần Tư Tuyền ở đâu? Còn các hài tử của ta nữa? Thiên cơ mỉm cười đáp. Long Hoàng bệ hạ bình tĩnh cơ động Trần Tư Tuyền cùng các hài tử của ngài rất khỏi mạnh. Tư động sắc muốn ấp trứng rồi. Bọn họ có một sứ mạng trọng yếu nên sẽ tới trễ một chút. Nghe các hài tử của mình không có việc gì. Long hoàng lập tức tinh thần đại chấn. Một tiếng long ngâm to rõ từ trong miệng hắn vang lên. Ma lực ba động xông thẳng lên trời. Trong chốc lát. 300 đầu cự long trưởng thành đến đây phía sau quan minh đại quân bay lên trời Đây chính là 300 đầu thập giai cử long a. Tu vi của chúng tương đương với cấp bậc cử quan của cùng nhân loại Có thể nói Long hoàng mang 300 đầu cử long trưởng thành Gần như có địa vị ngang với hơn vạn quan minh ma sư Lực lượng cường đại này xuất hiện giữa không trung song phương áp chế lẫn nhau lập tức đã xảy ra nghiệt chuyển. Bất luận là quan minh thiên can thánh đồ đã tới hay là 300 đầu cự long trưởng thành cùng với quan minh thiên can thần thú đều làm khí thế của quan minh đại quân tăng vọt tới đỉnh. Cơ vân sinh hét lớn. Không quân. Tất cả ma sư lục quan trở lên có ma thú phi hành bắt đầu điều khiển ma thú bay vào không trung. Sau khi lượng nửa vòng thì lướt tới phía sau 300 cự long Khí tức chiến đấu trong sát na càng thêm nồng đậm Không quân bên phía Quang minh đại quân không nhiều Chỉ có 500 người Bởi vì rất nhiều người muốn thi triển ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp Nhưng mà chỉ cần 300 cự long đã có thể bù vào khuyết điểm này Khí tức của chúng phô thiên cái địa phóng ra ma lực ba động khủng bố khiến tất cả mọi người đều run rẩy phụ thân chúng ta làm thế nào bây giờ mắt nhìn quang minh đại quân đối diện ngày càng tản mát ra khí tức mãnh liệt thần sắc phức thủy không đổi thấp giọng hỏi hắc ám thiên cơ lúc này tâm tình của phức Thụy thật ra rất phức tạp và bắt đầu dao động là một nhân vật theo vô gian đạo Hắn đương nhiên hy vọng Quang Minh đại quân sẽ giành thắng lợi. Nhưng mà cho dù Hắc Ám Thiên Cơ có độc ác xấu xa như thế nào cũng không thể thay đổi dòng máu chảy trong người hắn là của Hắc Ám Thiên Cơ. Quân pháp bất vị thân tuy nó thì dễ nhưng làm thì không hề đơn giản. Hắc Ám Thiên Cơ nhìn về phía trước với vẻ bình tĩnh. Hắn lúc này không hề tỏ vẻ bạo ngược như ngày thường mà chỉ nhàn nhạt nói. Không quân lên. Đây là mệnh lệnh thứ nhất của hắc ám thiên cơ khi hồng liên thiên họa biến mất. hắc ám ma quân đã bị khí thế của quan minh đại quân đè bẹp khi nghe lời này lập tức như được uống thuốc kiếp thiết. Nguyên một đám trận hình màu đen chỉnh tề bay lên trời. Khí thế dần dần cân bằng trở lại rất đơn giản vì số lượng không quân của Hắc Ám lại đạt đến 6000. 6000 ma sư có tu vi vượt qua lục quan, hơn nữa tất cả đều có ma thú. Cho dù quan Minh đại quân bên này có 300 cự long, nhưng mà hiển nhiên không thể chiếm được ưu thế trong không trung. Nếu như lúc này Hắc Ám Thiên Can thần thú vẫn còn, không hề nghi ngờ không quân của quan minh đại quân sẽ không thể chống lại vẫn chưa xong theo hiệu lệnh của hắc ám thiên cơ từng tiếng gào thét trầm thấp từ phía sau hắc ám ma quân vang lên một đám thân ảnh khổng lồ giống như là mây đen tụ tập cùng một chỗ từng đạo thân ảnh khổng lồ trực tiếp bay qua hắc ám ma quân xuất hiện trên không trung đó cũng là một bầy cự long cầm đầu là cự long với chiều cao khủng bố là 70 thước toàn thân màu đen tuyền khí tức không thuộc về ngũ hành tản mát ra trên đỉnh đầu nó có một cái vương miệng màu vàng lóng lánh quang vân sau lưng nó là hơn 1.000 ngàn cự long ngoại trừ có thuộc tính ngũ hành thì cũng có một ít cự long có màu đen chúng có khoảng 30 con nhưng khí tức hủy diệt thì không cách nào sánh bằng quan minh đại quân sắc mặt long hoàng thay đổi hắn trầm giọng nói hắc ám long hoàng đã dùng lực lượng của toàn tộc đúng vậy quan minh cùng hắc ám có số lượng long tộc thủy chung đều không sai biệt lắm long tộc có lẽ là bởi vì tiên thiên vô cùng cường hãn năng lực sinh sản đều rất kém cỏi ngoại trừ lúc ban đầu có được địa vị thống trị dưới tình huống bình thường có thể có được hơn 1.000 tộc nhân đã coi như không tệ được rồi quan minh long hoàng mang đến là tinh nhuệ của long tộc Cự long trưởng thành mà phiếu trên hắc ám đại quân hắc ám long hoàng mang tới tất cả hắc ám long tộc đồng dạng quyết tuyệt như hắc ám thiên cơ dốc hết cả vốn liếng vào đánh bạc. Hơn một 1000 Hắc Ám Long tộc vừa xuất hiện, nhất thời làm khí thế song phương nghiệt chuyển. Quang Minh đại quân ít nhất là không quân đã hoàn toàn bị đối phương áp chế. Cho dù họ có thập đại đồ đằng thần thú chỉnh thể thực lực không quân kém quá xa đối phương. Khó miệng Hắc Ám Thiên Cơ toét ra một tia cười lớn. Quy, Quy, Nương, Hưng, Hưng, ai Nương, nhàn nhạc nói Không có hắc ám thiên can thần thú thì như thế nào? Ta cần hắc ám thiên can thần thú sao? Phất Thụy, đám người Lý Vĩnh Hạo còn chưa trở lại sao? Phất Thụy trầm giọng nói Con đã sớm sai người tuyền lệnh, bọn họ sẽ sớm trở lại thôi. Trong mắt Hắc ám thiên cơ lón lên hàng quang, hai tay chắp sau lưng, không có nói cái gì nữa. Đúng lúc này, một tiếng gào thét trầm thấp từ trong miệng Long Hoàng vang lên. Quang Minh Long Hoàng có dám chiến với ta một trận không? Từ ngàn năm trước nghe Hắc ám thiên cơ bắt đầu kế hoạch này, vì một trận chiến hôm nay ta đã chờ đợi ngàn năm trận thánh chiến này không chỉ quyết định quang minh cùng hắc ám hai phiến đại lục thuộc sở hữu của ai đồng thời cũng quyết định đến tột cùng là quang minh long tục các ngươi bị diệt hay là hắc ám long tục chúng ta vong lấy mạng ngươi tràn thánh chiến này sẽ bắt đầu Quang Minh Long Hoàng rống to một tiếng thân hình hóa thành một đạo kim quang phóng lên trời. Hắc ám ta há sợ ngươi sao? Đến đây đi! Vừa nói Quang Minh Long Hoàng cũng lắc người hiện ra bản thể so với hắc ám Long Hoàng thì rõ ràng là nhỏ hơn một chút. Nhưng không phải bởi vì thực lực của hắn yếu hơn mà là vì chủng tột. Hắc Ám Long tộc có ngoại hình to lớn là đặc thù của chúng, vì thế trên Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục không tồn tại chúng. Tuy rằng xét thể hình thì Hắc Ám Long Hoàng lớn hơn một chút, nhưng tu vi của hắn cùng Quang Minh Long Hoàng đều là thánh cấp sơ giai đỉnh phong. Nửa bước tiến vào thánh cấp trung giai. Ở giữa chiến trường chừng 50 dặm. Thời điểm này, Hắc ám thiên cơ cùng quang minh đại quân thống soái bình đẳng vương cơ vân sinh lại đồng thời hạ lệnh. Để cho đại quân chậm rãi triệt thoái phía sau một khoảng cát. Hai đại long hoàng, đây chính là thánh cấp. Chiến thánh cấp chắc chắn công kiếp là siêu tức sát kỹ. Ai cũng không hy vọng bị ảnh hướng đến. Trận chiến đầu tiên của song phương là thánh cấp. Không hề nghi ngờ Long Hoàng phe nào lấy được thắng lợi sẽ giúp phe đó đạt được tiên cơ. Cảm xúc khẩn trương tràn ngập trong nháy mắt hai đại Long Hoàng bắt đầu cuộc chiến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 659 cuộc chiến của Long Hoàng. Dịch A-B Nửa các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương tối nay ngồi mà mắt cứ giết lại đành ngủ sớm vậy ra bi ba trên thân thể quan minh long hoàng lóng lánh những kim quan kỳ dị không đơn thuần là quan trạch trong suốt còn thêm một tầm quan vượng mịt mờ đây chính là thuộc tính quan minh thần thánh trái ngược với thuộc tính của hắc ám long hoàng trong quan minh long tột chỉ có Long Hoàng mới có thuộc tính Quang Minh thần thánh, không hề giống Hắc Ám Long tộc có Hắc Ám Long. Không hề nghi ngờ, Hắc Ám Long tộc có thuộc tính còn bá đạo hơn ngũ hành thuộc tính. Nhưng mà cũng chính là bởi vì không thuộc ngũ hành nên nếu như thực lực của ngũ hành Long tộc mạnh hơn Hắc Ám Long tộc thì mặc kệ thuộc tính gì cũng có thể khắc chế. Trái lại, Nếu như ma lực của Ngũ Hành Long tộc không bằng Hắc Ám Long tộc thì bất luận thuộc tính gì cũng bị phản khắc. Do đó mà Hắc Ám Long tộc là một cái tồn tại rất đặc thù. Quang Minh cùng Hắc Ám hai đại long hoàng giống như là hình ảnh thu nhỏ của hai phiến đại lục Quang Minh cùng Hắc Ám. Lúc này cả hai phiêu phù ở giữa không trung, khí tức của họ va chạm với nhau. Hai đại long hoàn cách xa nhau ngàn thước nhưng không khí ở giữa hai người vẫn vang lên những tiếng nổ vang trầm thấp. Cả hai đều không có dùng ma vực của mình. Giống như chiến đấu giữa các cử quan chiếu tôn của nhân loại. Hết thảy trở nên đơn giản hóa. Các kỹ năng đối với cấp độ này không còn bất kỳ tác dụng nào. So đấu giữa họ thuần tuế là lực lượng thân thể cùng ma lực dung hợp lẫn nhau Quang mang hai màu vàng cùng đen cơ hồ đồng thời sáng lên Thân ảnh của hai đại long hoàng cũng gần như là trong cùng một sát na biến mất Chúng đồng thời hóa thành nhân hình trên bầu trời phát ra tiếng nổ vang lần thứ nhất Khí tức của hai đại long hoàng trái ngược nhau dẫn phát liên tiếp tiếng nổ ầm ầm trong không khí. Có thể thấy rõ ràng. Một đạo đạo kim sắc cùng hắc sắc điện quang ở giữa không trung va chạm lẫn nhau. Ma lực khủng bố ba động trên không trung bùng nổ. Mỗi một đạo ma lực đều phóng thiết hào quang làm không khí rung rẩy kịch liệt. Đó cũng không phải công kích mà chúng phát ra mà là long uy trong nháy mắt rằng co tạo thành nguyên nhân lựa chọn hóa thân thành người rất đơn giản bởi hai chữ áp suốt đồng dạng ma lực khổng lồ nhưng thân thể của long tộc lớn hơn nhân loại rất nhiều nồng độ hiển nhiên là không giống nhau huống chi thân thể khổng lồ của long hoàng rất dễ dàng trở thành mục tiêu của đối phương bởi vậy Cả hai đều thà rằng buông bỏ bản thể mạnh mẽ chuyển thành hình dáng nhân loại. Chiến đấu cực hạn trong giây lát sắp bắt đầu. Cho dù họ là địch nhân truyền kiếp nhưng mà ở thời khắc này lại có vẻ ăn ý lạ thường. Cùng một thời gian hóa thành nhân hình cũng cùng một thời gian xông về phía đối phương. Một vàng, một đen nhanh như thiểm điện. Đa số những ma sư xem cuộc chiến chỉ cảm thấy vừa hoa mắt thì hai đạo thiểm điện đã va chạm với nhau trên không trung. Không có bất kỳ tiếng nổ nào vang lên, chỉ có quang vượng màu vàng phát tán trên bầu trời. Cũng không phải nói hai đại long hoàng không tạo ra âm thanh, mà là lực công kích của họ quá cường đại. Thánh cấp ma lực va chạm sinh ra sóng vượt cả siêu âm chỉ có thể ẩn ẩn cảm nhận được thiên địa đang run rẩy, kể cả hắc ám thiên cơ tầm mắt mọi người đều tập trung vào không trung. một trận chiến này đối với song phương mà nói đều rất quan trọng, nhất là đối với quan minh ngũ hành đại lục. hơn một ngàn hắc ám long tộc xuất hiện làm cho quan minh đại quân bị đả kích nặng nề, ai nấy đều thấy được. Hát ám đại quân trước mắt đã có thể áp đảo được quang minh đại quân. Không chỉ là bởi vì số lượng ma sư song phương mà chỉ riêng đội hình nghiêm chỉnh của hắc ám đại quân ma sư thì quang minh ma quân đã không thể so sánh. Thập đại hắc ám thiên cơ ẩn nhận tiếp góp. Không phải liên quân của ngũ quốc quang minh ngũ hành đại lục trong ngắn ngũng vài năm tạm thời phối hợp có khả năng tương đương trong ánh mắt của quang minh cũng toát ra vẻ lo lắng mấy người ở hắc ám ngũ hành đại lục lâu như vậy cũng không biết hắc ám thiên cơ còn có hắc ám long tột có thể nói họ tại hắc ám ngũ hành đại lục lấy được thành tựu huy hoàng Giết chết hắc ám thiên can thần thú hắc ám tử vệ càng gần như hủy diệt hắc ám thần miếu giết chết Hắc Ám Ma Sư tính bằng đơn vị hàng nghìn phá hủy hậu cần tiếp tế của Hắc Ám Đại Quân họ đã tận lực làm suy yếu thực lực của Hắc Ám Đại Quân nhưng cho dù là như thế sức mạnh mà chúng phô bày lúc thánh chiến vẫn làm cho Quan Minh Đại Quân không có khả năng chống lại nếu như Quan Minh Long Hoàng có thể thắng được một trận chiến này như vậy Sĩ khí của đối phương khí ít nhất có thể tăng lên Tuy rằng số lượng của quan minh long tộc chỉ có 300 Nhưng dù sao đều là cự long trưởng thành có sức liều mạng với long tộc của đối phương Còn lại phải xem ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận pháp có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực Đồng thời toàn thể cử quan quan minh thiên can thánh đồ cộng thêm hắc ám thiên can thánh đồ tạm thời vắng mặt Cường giả đỉnh cấp của song Phương, nếu như tính tới hắc ám thiên cơ thì ít nhất quang minh đại quân vẫn chiếm thế thượng phong. Dù sao, cơ động dẫn theo các quang minh thiên can thánh đồ đã giết chết không ít tử bào đại tế ti. Tiểu tử cơ động lúc nào mới đến chứ? Cút hoa trư vẫn trong bộ dạng của một con heo nhỏ màu xanh, nó nhảy lên bờ vai của Diêu Khiêm Thương nhìn thiên cơ hỏi. Thiên cơ lắc đầu. Ta cũng không biết. Cuốc hoa trư có chút lo lắng nói. Không biết. Ngươi không biết sao được. Cơ động có phải đề thăng tới cử quan rồi không? Nếu như thật vậy thì chỉ trong thời gian ngắn có thể chạy tới. Bằng vào một thuộc tính ma lực tăng phúc thánh cấp một thuộc tính của bổn thánh trư thì không thể ngăn cản hắc ám thiên cơ tiểu tử này chính là mấu chốt chỉ có hắn có thể cùng ta hoàn toàn tiến hành phối hợp cùng ngũ đại thánh thú tạo nên mơ dương sông nếu như liên thủ với mơ dương sông của cơ động tự nhiên có thể phát huy ra uy lực lớn nhất nếu không dùng năng lực phụ trợ tinh khiết của ta căn bản không có khả năng chống lại thánh cấp đỉnh phong hắc ám thiên cơ thiên cơ trầm giọng nói nếu như hắc ám thiên cơ động thủ thì chúng ta sẽ đối phó với nó ngươi tạm thời không nên tham chiến nữa tuy rằng cơ động cùng tư tuyền chưa tới nhưng chúng ta liên thủ tạm thời ngăn trở hắn có lẽ không thành vấn đề hắn nói ra những lời này tự nhiên là có chút nội tình ngàn vạn không nên quên hắn cũng là thiên cơ hơn nữa còn đối nghịch với Hắc Ám Thiên Cơ. Cho dù hắn không có sức chiến đấu trực tiếp, nhưng nói kiềm chế Hắc Ám Thiên Cơ, cho dù là Quan Minh Long Hoàng chỉ sợ cũng không thể bằng hắn. Giống như chiến đấu trước mắt, đồng dạng như hai đại long hoàng là đối thủ đáng gờm của nhau. Bình đẳng vương cơ Vân Sinh thống soái liên quân Lúc này trải qua chấn động vì tràn cảnh khủng bố này đã khôi phục lại Thanh âm hùng hậu của hắn vang lên Truyền mệnh lệnh của ta Tất cả ma sư ngũ hành mơ dương tuần hoàn trận pháp chuẩn bị Thay đổi thành hỏa Mục tiêu cánh quân bên trái của quân địch Bất luận hai đại long hoàng thắng bại như thế nào một khi chấm dứt lập tức phát động không được sai sót đồng thời truyền lệnh toản thạch quân đoàn diệt tuyệt quân đoàn cùng ngũ đại quân đoàn chiến đấu chuẩn bị phụ trợ không quân bên ta ứng với đối với không quân đối với địch nhân các vị trưởng lão hội sau đó loạn chiến còn phải phiền toái các vị rồi Cúp hoa trư các hạ làm phiền ngươi thông tri thiên can thần thú Để cho mấy người cúng lấy hắc ám thiên cơ Hả? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi Chương 659 Cuộc chiến của Long Hoàng 2 Dịch A bư Các bác đòi nợ tới ghê quá Từ từ để tới lấy cảm hứng dịch lại nhé Không hứa trước nữa Nhưng sẽ đều đặn nếu tòa khâm sứ tăng Cút hoa trưa cùng thiên cơ đều sững sờ một chút Mấy hành động đầu của cơ vân sinh, bọn họ đều có thể lý giải nhưng một điều cuối cùng làm cho mấy người có chút mờ mịt Cú Hoa trưa nghi hoạt hỏi, thiên can thần thú tuy rằng rất mạnh, nhưng có lẽ vẫn còn kém quan minh thiên can thánh đồ có thần khí hơn nửa tu vi đạt tới cử quan. Trên người bọn họ quan minh thuộc tính mới có thể khắc chế hắc ám thiên cơ cơ vân sinh nói chính là bởi vì họ có thể khắc chế hắc ám mới không thể đơn thuần đi công kích hắc ám thiên cơ nếu như quang minh thiên can thánh đồ đều đủ như vậy mấy người đối phó hắc ám thiên cơ đương nhiên không có vấn đề gì cả ta thậm chí sẽ lệnh người khác đến phụ trợ dùng hết sức đánh chết hắc ám thiên cơ nhưng mà dùng tình huống hiện giờ của quan minh thiên can thánh đồ thiếu khuyết hạt tâm là tề nhạc muốn đánh chết hắc ám thiên cơ là chuyện không thể bởi vậy ta hy vọng bằng vào thuộc tính đều đủ của quan minh thiên can thần thú đến ngăn trở hắc ám thiên cơ kéo dài thời gian hắn tham gia chiến trường lại dùng thực lực cường đại của quan minh thiên can thánh đồ đánh chết cường giả trong hắc ám đại quân. bây giờ hắc ám thiên can thánh đồ của đối phương còn chưa xuất hiện, chúng cũng cần có quan minh thiên can thánh đồ kềm chế. về phần không quân, tuy rằng bên ta ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng chiến trận lớn như thế không phải một lát có thể quyết định thắng bại. Lại cộng thêm ngũ đại quân đoàn phối hợp tạm thời không phải là vấn đề Từ tình hình của chiến trường suy tính Song phương ma sư chiến đấu phải hạn chế hắc ám thiên cơ chiến đấu mới là tối trọng yếu nhất Kính xin các vị dựa theo chỉ huy của ta làm việc Loại đại chiến này đừng nói là thiên cơ Cho dù là cơ động cũng sẽ sinh ra cảm giác có lực không chỗ dùng Dù sao họ không phải thống soái của quân đội kinh nghiệm dẫn đại quân chiến đấu cũng không có. Nghe xong cơ vân sinh nói thiên cơ gật nhẹ đầu. Hết thảy thì theo như lời của vương gia. Không nói cơ vân sinh là gia gia của cơ động. Riêng phần cơ trí bình tĩnh thông dong chỉ huy đã làm các quan minh thiên can thánh đồ không thể không bội phục. Hiển nhiên an bài của cơ vân sinh vô cùng hợp lý. Lúc này, chiến đấu bên trên bầu trời hai đại Long hoàng đã đến trình độ gây cấn. Hắc sắc cùng kim sắc không ngừng va chạm kịch liệt, mỗi một tầm quan vượng khuyết tán đều là do song phương va chạm mà sinh ra. Bất luận là thực lực hay là chiến đấu kỹ xảo, song phương đều không kém bao nhiêu. Dưới tình huống toàn lực ứng phó không ai có thể chiếm được tiện nghi Chiếm được va chạm tương đương với siêu tất sát kỹ Cũng chỉ có thánh cấp cường giả mới có thể làm cho mỗi một lần công thủ đều đạt tới cấp độ này Cử quan ma sư bình thường Cho dù là thi triển một cái siêu tất sát kỹ đều cần thời gian dài tụ lực Hơn nữa sẽ tiêu hao ma lực trên phạm vi lớn Còn đây là thánh cấp, nếu như cả hai trực tiếp xuất hiện trên chiến trường, tuyệt đối sẽ là một tai nạn thảm thiết. Phất thủy vẫn đứng bên người Hắc Ám Thiên Cơ lặng lặng quan sát. Không biết vì cái gì mà hắn có cảm giác hôm nay Hắc Ám Thiên Cơ có chút quá dị. Cho tới nay, trận thánh chiến này chính là chờ mong lớn nhất của Hắc Ám Thiên Cơ. Hắn một mực chờ đợi nó bắt đầu nhưng mà khi thánh chiến thực sự bắt đầu sau khi hắn lại có vẻ vô cùng bình tĩnh hắc ám long tộc xuất hiện cũng không có thể làm cho phất thụy chứng kiến nửa phần kinh hỉ từ trên mặt của hắc ám thiên cơ thậm chí hai đại long hoàng bắt đầu chiến đấu hắc ám thiên cơ lại thụy chung không có hạ một mệnh lệnh điều này hiển nhiên không bình thường chút nào Lý Vĩnh Hạo còn chưa tới sao? Đúng lúc này, Hắc Ám Thiên Cơ hỏi Phất Thụy ở bên cạnh. Phất Thụy gật nhẹ đầu. Vẫn chưa tới. Hắc Ám Thiên Cơ cau mày nói, tại sao lâu như thế? Trong mơ hồ, Phất Thụy đột nhiên cảm giác được cảm xúc của Hắc Ám Thiên Cơ mang theo vài phần gấp gáp. Điều này càng làm cho hắn thêm khó hiểu hắc ám thiên can thánh đồ tuy rằng không có ở đây nhưng cũng không trở thành nguyên nhân làm cảm xúc của hắc ám thiên cơ sinh ra biến hóa phải biết hiện tại tình hình trên chiến trường cho thấy hắc ám đại quân vẫn chiếm cứ ưu thế áp đảo hết thảy hắc ám thiên cơ đột nhiên nói phất thuội con đi điều binh khiển tướng trước khi lý vĩnh Hạo tới ngoại trừ hắc ám ma quân Những quân đội khác do con thống nhất điều khiển cũng không phải là hắn không muốn đem hắc ám ma quân giao cho Phất Thụy chỉ huy, mà là hy vọng của Phất Thụy không đủ, còn không có khả năng chỉ huy được hắc ám ma quân. Ngoài trừ hắc ám thiên cơ cũng chỉ có hắc ám thiên can thánh vương Lý Vĩnh Hạo mới có năng lực này. Phất Thụy tuy rằng không rõ ràng cho lắm. Nhưng hắn vẫn gật nhẹ đầu quay người đi. Luận năng lực chỉ huy, hắn xác thực kém hơn Lý Vĩnh Hạo. Lúc này đối mặt với chiến trận lớn như thế, hắn cũng chỉ có thể tạm thời thu hồi nghi vấn trong lòng. Ở thời điểm này vô luận như thế nào cũng không phải cơ hội tốt để động thủ. Húng chi do hắn đến khống chế hắc ám đại quân không thể nghi ngờ đối với quang minh đại quân mà nói càng thêm có lợi tay phải quang minh long hoàng đánh tới chặn nắm đấm của hắc ám long hoàng đồng thời thân thể lóng lên đùi phải như là chiến phủ quét ngang nhưng lại bị hắc ám long hoàng dùng đầu gối vung ra chặn lại song phương va chạm không biết tiến hành bao nhiêu lần Mỗi một lần đều khiến cho ma lực sinh ra ma sát liệt liệt. Tu vi của bọn hắn quá tương cận, ma lực tương khắc lẫn nhau, không ai chiếm được tiện nghi. Dưới loại tình huống này ma lực của bọn hắn tiêu hao nhanh chóng. Đồng dạng là thánh cấp lại toàn lực chiến đấu. Vậy thì cuối cùng phải xem ma lực của ai nhiều hơn. Đột nhiên trong nháy mắt. Thân thể Long Hoàng nhán một cái. Tự hồ lộ ra một sơ hở. Hắc ám Long Hoàng cười lạnh một tiếng trong lòng nhịn không được sao. Chẳng lẽ đơn giản dụ địch xâm nhập như thế mà ta không nhìn ra. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy. Nhưng công kích của hắn vẫn tiếp tục. Phát hiện mục đích của đối phương. Đã làm tốt chuẩn bị. Nó tin tưởng. Mình nhất định có thể thông qua dùng tổn thương đổi tổn thương chiếm cứ thượng phong Hiện tại là thời khắc quyết định thắng bại rồi Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 660 Long Hoàng diệt thần kích Dịch bư Quang Minh Long Hoàng cố ý lộ ra vai phải vai phải nhưng hắc ám Long Vương cũng không vừa đã nhìn ra được hắn thuận nước đẩy thuyền hung hăng oanh một quyền lên vai của long hoàng quang minh long hoàng hờ nhẹ một tiếng thân thể quay lại cả người đột nhiên cuộn mình giống như là co lại vỗ một chưởng vào nắm đấm của hắc ám long hoàng đây là điều hắc ám long hoàng đã sớm đoán được tuy đây là lần đầu chạm trán nhưng trận đấu này ăn ý vô cùng Lúc hắc ám Long Hoàng vừa mới ra chiêu đã biết được quang minh Long Hoàng muốn làm gì. Bởi vì nếu đổi lại là hắn thì hắn cũng sẽ làm như thế. Nếu như có thể liều mạng để mình bị thương hủy đi một tay của đối phương tất sẽ chiếm được thượng phong. song phương thân là Long Hoàng đều có khí lực thánh cấp bả vai lại là nơi cứng rắn nhất. Bởi vậy. Hắc ám Long Hoàng biết rõ một quyền của mình tối đa chỉ làm cho Quan Minh Long Hoàng bị thương nhẹ. Nếu như hắn ta bị một trưởng của mình đánh gãy tay thì sẽ thua lỗ lớn. Nhưng mà hết thảy những điều này hắc ám Long Hoàng đã sớm dự liệu, hắn sao có thể để Quan Minh Long Hoàng đắc thủ. Bởi vậy sau khi một quyền kia đánh trúng Quan Minh Long Hoàng thì hắn lui về phía sau nhanh như tia chớp. Nắm tay phải chỉ bị Quan Minh Long Hoàng quét sượt qua. Quang Minh Long Hoàng tuy không bị thương nhưng dưới tình huống thực lực sàn sàn nhau, chỉ cần Hắc Ám Long Hoàng trả giá lớn để tiêu diệt Quang Minh Long Hoàng thì trong trận chiến ngày hôm nay, Hắc Ám Long tộc sẽ cầm chắc thắng lợi cuối cùng. Hắc Ám Long Hoàng tính toán không có sai. Dựa theo góc độ bình thường để suy luận thì hẳn không có gì bất thường Nhưng mà hắn lại không để ý tới một chuyện Vì sao Quan Minh Long Hoàng lại bày ra tư thế dụ địch đó Rất nhanh Hắc ám Long Hoàng liền ý thức được điểm này Bởi vì có điều đặc biệt khi thủ trưởng của Quan Minh Long Hoàng Sượt qua quả đấm của hắn Quá trình tiếp xúc này rất nhanh so với những lần va chạm cường hoàng trước thì chẳng có chút ý nghĩa nào chỉ là một lần sượt qua này bỗng nhiên cải biến cân đối của chiến cuộc những gì phát sinh sau đó không hề giống như hắc ám long hoàng dự tính khi mà đầu ngón tay của quan minh long hoàng quét trúng nắm đấm của hắc ám long hoàng thì trong nháy mắt đó thân hình hắc ám long hoàng thoát cái biến ra xa nhìn bề ngoài hắn rất đơn giản tránh né nhưng trong tích tắc thì thân thể hắn đột nhiên cứng lại sau đó cả người hắn hóa than tia chớp màu đen bay ngược về phía sau hơn trăm mét một khi đạt tới tu vi thánh cấp thì tốc độ của họ không khác mấy với thú di Những người đang xem cuộc chiến bên dưới chỉ cần có tu vi vượt qua cử quang thì đều có thể quan sát rõ ràng nhưng tới lúc này song phương địch ta vẫn không hiểu được đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì Rõ ràng là hắc ám Long Hoàng chiếm được tiện nghi nhưng vì sao hắn không thừa thắng xông lên Trái lại phi tốt lui về phía sau để làm gì tiếp theo tất cả mọi người đều hiểu ra sau khi một tiếng nổ vang xuất hiện quyền trái của hắc ám long hoàng sau khi oanh kiếp lên vai quang minh long hoàng lập tức nổ tung huyết quang bay tán loạn sau đó chúng hóa thành nguyên hình là đại lượng long trảo lân phiến cùng với huyết nhục văng ra cánh tay của hắc ám long hoàng trong trạng thái nhân hình bị nổ tung hoàn toàn Điều này sao có thể? Trong mắt của các cường giả Hắc Ám Đại Quân đều toát ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Bên kia Quang Minh Đại Quân lộ ra vẻ cuồng hỷ, sâu trong mắt họ là sự khiếp sợ không khác gì Hắc Ám Đại Quân. Đúng vậy, không có ai tin tưởng thương thế trên tay Hắc Ám Long Hoàng là do Quang Minh Long Hoàng tạo thành. Phải biết rằng trước khi chiến đấu cả hai thủy chung đều bảo trì thực lực sàn sàn nhau. Hơn nữa quan minh Long Hoàng còn trúng một kích của hắc ám Long Hoàng, sau đó mới dùng tay quét qua. Cả hai đều có khí lực thánh cấp, là Long tục với sức mạnh vô địch. Làm sao có thể sinh ra lực lượng tạo nên thương thế như vậy? đừng nói là mọi người đang xem cuộc chiến mà kể cả hắc ám long hoàng cũng không hiểu quan minh long hoàng đã làm như thế nào lúc này song phương cách xa nhau trăm mét quan minh long hoàng cũng không có ý định truy kích mà đứng yên thở hào hển vai của hắn đã trúng một quyền khá mạnh của hắc ám long hoàng lúc này thừa dịp đối phương khiếp sợ ngắn ngủi để tiến hành điều tức Đồng thời trên mặt Long Hoàng không khỏi toét ra thần sắc đắc ý. Ngươi đã làm như thế nào? Hắc ám Long Hoàng nhanh chóng cầm máu, tay trái bị nổ tung khiến cho sức chiến đấu của hắn chắc chắn đại giảm. Quang minh Long Hoàng hừ lạnh một tiếng. Ngươi không cần biết. Đây chính là chênh lệch thực lực. Thời gian ngắn ngủi điều tức khiến cho thương thế trên bờ vai của hắn đã tốt hơn cơ hội này sao có thể bỏ qua. Thân hình quang minh Long Hoàng lón lên. Lợi dụng hắc ám Long Hoàng còn đang thở dốc. Hai tay của hắn đánh ra khi vẫn còn lơ lửng trên không trung. Chỉ có điều, lúc này đây hắc ám Long Hoàng không dám tiếp xúc nữa, thân thể hắn bạo lui về phía sau cho dù trong lòng Hắc Ám Long Hoàng vô cùng muốn chiến thắng nhưng điều này không biểu thị rằng hắn sẽ liều mạng. Húng chi tình huống trước mắt hắn đang rơi vào thế yếu. Quang Minh Long Hoàng vừa phóng về phía Hắc Ám Long Hoàng, trong lòng cũng âm thầm suy nghĩ cơ động. Thật đa tạ tiểu tử thối ngươi. Trên thực tế nếu so đấu thực lực đơn thuần thì quan minh long hoàng sàn sàn với hắc ám long hoàng nếu như tiếp tục chiến đấu như vậy thì kết quả chỉ có một chính là lượng bại câu thương trước đó quan minh long hoàng sở dĩ có thể thắng vì đánh bất ngờ một phần là hắn lợi dụng kế sách tâm lý của hắc ám long hoàng cho rằng phát hiện ra âm mưu Thứ hai là trong một chưởng quét sượt qua đó ẩn chứ kỳ mưu.